các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia cũng nghe thấy tiếng gọi mà ngơ ngác dừng lại. Ông đàn châu cái kiểu gì mà để đàn châu quần hết cả ruộng lúa nhà tôi như vậy kìa. Ông Sơn chạy lại gần người đàn ông rồi cau mày hỏi. Người đàn ông kia vẻ mặt trùng xuống ái ngại đáp, "Ờ, chú thông cảm. Tôi vừa chạy về nhà một chút nên cũng chẳng để ý." Ông Sơn nhìn người đàn ông ăn mặc rách rưới, lếch la lếch thế, chẳng khác nào là kẻ ăn mày thì cũng có chút thương cảm. Hơn nữa ông Sơn còn có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc với người đàn ông này. Ông nhẹ giọng. Thế bác nhà ở đâu mà mang châu ra đây thả vậy? Trước giờ ở đây làm gì có ai thả châu thả bò đâu chứ? Người đàn ông Trần Châu chỉ tay về hướng tay trái và đáp: Tôi ở làng bên cạnh. Nay thấy cỏ bờ bên này tốt quá nên mới dắt châu qua đây thả anh mà. Nhìn mặt của người đàn ông cũng thật thà. Ông Sơn thở dài, ời, tôi trời cũng tối rồi, ông dắt châu về đi, nhìn ông vậy tôi cũng chẳng lỡ bắt vạ. Người đàn ông kia nghe những lời này, thì cũng đã mừng ra mặt, trước khi quay đi, ông ta còn nói, hạ. Ông Sơn nhìn theo cái bóng của người đàn ông, câu nói của ông ta khiến cho ông Sơn vô cùng khó hiểu, tuy nhiên cũng là người xa lạ, ông Sơn cũng bỏ qua nhanh chóng. Ánh mặt trời cũng bắt đầu chìm dần xuống. Ngôi làng mới đây còn nhộn nhịp gieo hò, thì giờ đất trở nên thanh vắng hơn bao giờ hết. Từ những cái lớp mái ngói ngả màu, từng tầng, từng lớp khói trắng bao phủ lên nhau, hòa quyện với chút ánh sáng dịu nhạt của xế tà, tạo lên một cái bức tranh thôn quê khó có thể định giá. Loan quanh ngoài đường xóm bây giờ, âu cũng chỉ còn vài đứa trẻ đang nô đùa mà thôi. Tí Sao không về tắm rửa còn chạy ra đây nô một đùa nghịch ngợm vậy à?" Ông Sơn bắt gặp tí đang vui với lũ bạn thì nghiêm mặt, giọng nói thì có phần dằn đe. Tí giật mình ngoảnh lại, thấy bố của mình, cô tí sợ sệt đáp: "Ờ con, con con làm hết việc nhà rồi, ờ con ra đây chơi với đám thằng Tèo một chút. Ở nhà cũng có mẹ rồi ạ." Ông Sơn chẹp miệng: "Chơi thì chơi, nhưng nhớ giờ cơm nước mà về đấy nhé." nói dứt lời thì ông Sơn quay người đi luôn. Về tới nhà, ông Sơn thấy bà Loan đang hun bếp cơm nước thì hỏi: "Bà đã về lâu chưa vậy?" Bà Loan đáp rồi hỏi lại: "Tôi về lúc nãy. Vừa tôi nghe thằng tí nói, thế ruộng đồng có sao không ạ ông?" Ông Sơn lắc đầu: "Ờ, mày tôi chạy ra kịp nên không sao. Thôi bà nấu cơm đi, tôi rửa qua cái người một chút." Nói dứt lời thì ông Sơn đi thẳng tới cái giếng nằm ở góc sân. Gọi qua vài gáo nước cho sạch người, ông Sơn lững thững đi vào bên trong nhà pha lấy ấm nước chè. Ông Sơn bật cái đài FM rồi đăm chiêu lắng nghe. Trời tối mịt lúc này tí cũng chịu về, cơm nước bà Loan cũng đã dọn xong. Cả nhà gia đình ba người vui vẻ thưởng thức bữa cơm đầm ấm quê quán. Tiếng cười, tiếng nói của ba người khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Dùng xong bữa cơm tối, đang trong thời gian nghỉ hè, nên tí lại ngay lập tức ra khỏi nhà và đi tụ tập cùng đám trẻ con trong xóm. Ông Sơn không làm gì nên lại nằm ở nhà với cái đài FM. Còn bà Loan thì sang nhà hàng xóm để tán chuyện. Cuộc sống làng quê có thể trong mắt mỗi người mỗi vùng khác nhau, nhưng sự giản dị và yên bình thì chẳng bao giờ thay đổi cả. Tại giữa làng có một bãi đất trống, đám trẻ con cứ như được hẹn trước Mà chỉ sau bước cơm là tất cả đã có mặt. Thằng lớn tuổi nhất trong đám nhỏ đứng ra bày trò. Giờ ở đây có năm thằng, hay là chúng mình chơi trò trốn tìm đi. Thời buổi nghèo nàn, những trò chơi dân gian luôn là điều gì đó vô cùng cuốn hút đối với lũ trẻ. Vì vậy ngay lập tức đám trẻ nhỏ đã hưởng ứng ngay. Ờ, chơi thì chơi. Nào, quản tu tì xem đứa nào thua. Cả đám trẻ con hồn nhiên dưới cái ánh trăng tròn. Chúng chẳng hề lo toan, chẳng hề biết nguy hiểm, và ngay cả những người lớn đang ngồi kia cũng vậy. Nơi đây là mảnh đất yên bình, ngày thức dậy thăm đồng và tối thì trở về nghỉ ngơi, chẳng có chút gì gọi là suy tư cả. Đám nhỏ quay quần, cuối cùng thì thằng tí, bạn Tu Ti thì lại là kẻ thua cuộc, thằng bé tức tối trước sự giễu cợt của bạn bè. Nhưng rồi nó cũng phải nhắm mắt mà úp chặt vào bức tường gạch ố uế cát bụi. 5, 10, 15, xong. Tí đếm xong thì liền quay phát người, xung quanh nó bây giờ chẳng còn có bóng dáng ai cả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net